nhà thờ. Trong bài tường thuật tại chỗ của mình về ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn, một nhà báo nước ngoài đã xác định thời khắc quân giải phóng cắm cờ bằng cách nhìn lên đồng hồ nhà thờ Đức Bà. Tòa nhà thờ đứng đó cả trăm năm để trong giây phút lịch sử ấy cũng làm việc đời theo cách của mình. Về những nhà thờ trong một bài viết Nhà thơ Xuân Diệu có nhận xét, một cái nhà thờ gô tích không giáo dục được gì về tư tưởng cho chúng ta, những người vô thần. Tuy nhiên, bài thơ bằng đá dút lên trời ấy, nói nhiều cái phong phú lắm. Ta có thể ngồi một ngày Chủ Nhật mà ngắm nó và rút ra được nhiều bài học. Theo Xuân Diệu, ngồi ngắm nhà thờ Đức Bà, tôi học được bài học kiến trúc từ một công trình không sơn phớt cứ để nguyên màu đỏ gạch mộc mà hòa hợp với màu xanh lá cây của rừng cây quảng trường công xã Paris, với màu xanh lam đồng phục học trò tiểu học trường Hòa Bình bên kia đường, với màu trắng áo dài của nữ sinh trung học Tân Trường vào những trưa nắng vàng và khối kiến trúc gạch mộc vừa nên nã mỹ lệ ấy 24 giờ trong một ngày không rào giậu, bốn mặt tiền lúc nào cũng là cửa chung Nhiều khi không đừng được, tôi mướn hẳn vào giáo đường học lấy kinh nghiệm thực hiện một bài giảng, những bài giảng ở đây được hỗ trợ bằng máy giòm hòa âm và dàn thánh ca. Mê mãi, tôi tìm đọc thêm về chính nhà thờ này và biết được một chuyện rất giật gân. Và năm 1963, khi không cây thập giá nặng 6 tạ trên đỉnh tháp chuông bên phải bỗng gãy gập Già rơi xuống không trúng ai, chỉ đào một lỗ sâu 1 mét trên mặt đường nhựa trước nhà bưu điện trung tâm. Nhớ nói về nhà thờ, chợt nhớ sắp Noel rồi đấy và biết rằng còn rất nhiều nhà thờ mình chưa được nhìn ngắm.